Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 25 Đại Vụ Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 1 âm 70 giờ 59 phút 49 số lượng tử 3.266 Đại gia vừa chia tay Đinh nhạc cùng la tuyên mấy người đi về phía trước Bất quá chút lát Đinh nhạc nhìn thấy phá nát đại địa Sụt đổ vô sớm ngọn núi liền ngừng lại Lần đầu ở trước mặt mọi người lấy ra cản sơn tiên Nói rồi một thoáng liền làm nổi lên trước đây việc Sấn sát địa mạch Chữa trị đại địa Là tuyên pháp bảo đều là công phòng Giết người phóng hỏa loại hình Làm công việc này quá vất vả Thế là hắn nói rồi một thoáng Liện tự mình đi rồi Chuẩn bị trước tiên xem bốn phía một cái Mà hẳn chi tiên cái này thì chỉ có một cách phong túi Tuy rằng không cần Nhưng nàng nhưng là thảo một tinh linh Một cây tiên chi thành đảo Đinh nhạc di sơn đảo hải Nàng ở phía sau nhưng là tùy ý pháp lực Hành vân bố vũ Khiến đại địa khôi phục màu xanh lục Mà thả cơ nương nương Linh bảo bát quái vân quang mặt Có thể cho gọi ra nắm giữ Đại thần lực hoàng cân lực sĩ Chuyển sơn di nhạc Cũng không phải vấn đề gì Hơn nữa nàng khác Một cách linh bảo bát quái long tu mặt Nhưng là có thể chịu hoán thần long Cũng có thể hành vân bố vũ Điều động phong vân Diệu dùng không ít Tiệt giáo nhiều như vậy Để tử nhập thất Nữ tính nhưng là không ít Tam tiêu đó là không người nào dám chọc nhân vật Nhưng hảm chi tiên cùng thạch cơ nương đương Nhưng là tuy rằng pháp lực thần thông đều không yếu Nhưng pháp bảo nhưng là không hề tốt đẹp gì Hảm chi tiên một cái phong đại mặc dù là trung phẩm linh bảo Nhưng uy lực thực sự là có hạn Tranh đấu lên nhưng là chịu thiệt Bình thường cùng đinh nhạc luận bàn hay là dùng cái kia nguyên thủy thiên tôn gặp mặt thì ban tặng này thanh tiên kiếm Có vẻ khá là keo kiệt Cho tới thả cơ nương nương Tuy rằng linh bảo không ít Nhưng cũng đều là hạ phẩm linh bảo Hai tấm bảo mặt còn đều là phụ trợ tính Sư đệ, người Pháp bảo này thật là lợi hại Hạm chi tiên nhìn đinh nhạc si sơn đảo hải Cảm sơn tiên vung lên, ngọn núi liền ung dung lệch vị trí. Không khỏi hâm mộ nói, đinh nhạc nhưng không tiện nói gì. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, sư tỷ, này Linh Bảo Trung Quy là ngoại vật. Tất cả vẫn là tự thân đảo hạnh quan trọng nhất. Một bên khác, thả cơ nương nương ném đi bát quái vân quang mạc. Gọi ra mười mấy vị cao tới mười mấy trưởng hoàng cân lực sĩ Chỉ huy lực sĩ vận chuyển nối đá Thanh lý đại địa Nghe được Đinh Nhạc nói Thạch cơ nương nương không khỏi hừ hừ nói rằng Sư Hương đây là đứng nói chuyện không đau e Có hai cái thượng phẩm linh bảo mà nói mát Hừ Đinh Nhạc không dám nói tiếp Đón thêm lại nói chính là mình muốn ăn đòn rồi Thạch cơ nương nương cùng với hắn thời gian dài, ngay cả nói chuyện cũng lợi hại rất nhiều. Đinh nhạc trong lòng vẫn là nói thầm. Nếu như các nàng biết trên người hắn linh bảo có chừng mời kiện, các nàng lại là vẻ mặt gì? Kim tiên cấp đinh nhạc sử dụng cản sơn tiên nhưng là thành thảo điêu luyện. Không so với trước vất vả, nhưng là hài lòng phát huy ra cản sơn tiên uy ti lực. Núi đổ là không thể đón về Đinh ngạc thấy không phải biện pháp liền lại lấy ra thiên địa tháp Đem những này núi đổ tảng đá lớn đều cất đi Những này núi đá cũng đều toán một ít vật liệu Linh lực sung túc Trong đó có còn có tiên thiên linh mạch lưu lại Tuy rằng vào lúc này thời đại hồng hoang tùy ý có thể thấy được Nhưng ở đời sau nhưng cũng có thể coi là trên là không thể nhiều thấy thiên tài địa bảo Phải biết hậu thí ngọn núi cô đọng thành pháp bảo đồ vật nhưng là không ít Hơn nữa uy lực còn cũng không tệ Mà hảm chi tiên cùng thạch cơ nương nương thấy đinh nhạt lại lấy ra kiện tiên thiên linh bảo Cũng không biết nên nói cái gì Hảm chi tiên cũng vẫn được Khá là hướng nội Mà thạch cơ nhưng là hừ hừ vài tiếng Để đinh nhạc lúc túng không thôi Sư hương ngươi thu những thứ đổ này làm gì? Nhiều diện tích phương A người cái kia bảo tháp có thể lớn bao nhiêu địa phương A Thạch cơ nương nương thấy đinh nhạc dĩ nhiên đem Những kia không có tác dụng núi đổ phế thạch cho thu rồi Không khỏi hỏi Đinh nhạc cũng khó nói chính mình ý nghĩ trong lòng Không thể làm gì khác hơn là nói rằng Những thứ đồ này nhưng là để ở chỗ này diện tích phương Vướng bẩn Chỉ có thể trước tiên thu hồi đến Mặt sau lại xử lý Mấy người đều là kim tiên Pháp lực thâm hậu Thủ đoạn mất phàm Không bao lâu nữa Ba người liền đem này một mảnh mấy trăm rằm khu vực cho thu dọn được Nhưng là một toàn bộ bình nguyên Lục thảo nhân nhân Sông nhỏ nước chảy Núi nhỏ đều không có mấy cái Chờ Đinh nhạc đem Địa mạch cẩn thận dẫn dắt thật sau Đang chuẩn bị gọi Hai người cùng đi Nhưng là phát hiện hàm chi tiên Vẻ mặt ngơ ngác Sư tỷ làm sao Đinh nhạc hỏi hàm chi tiên cả kinh Phục hồi tinh thần lại Có chút vui sướng nói rằng Sư đệ Trong cơ thể ta xuất hiện một đảo công đức kim quang Ồ, cái kia thạch cơ vừa nghe Vội vã cũng kiểm tra trong cơ thể chính mình Nhất thời vui vẻ ra mặt Xem ra trong cơ thể nàng cũng có Đinh nhạc cũng là nhìn một chút Phát hiện mặc dù nhiều như vậy một điểm Nhưng so với trước hắn cái kia khổng lồ công đức kim quang Lần này tăng cường nhưng là hầu như có thể bỏ qua không tính Vì lẽ đó cũng không có cái gì đáng giá hài lòng Kêu hai người đinh nhạc trực tiếp lấy ra đồng tâm Minh Ngọc nhìn xuống La Tuyên phương vị Lôi kéo hai người liền đi Một lát sau Ba người tìm tới La Tuyên Nhưng là phát hiện hắn chính đang cho một cái hồng hoang tiểu tục bố trí Đại Trần Hộ Sơn Cái này bộ tục nhưng là nhân khẩu ít ẩy Tu vi cao nhất mới là thiên tiên hậu kỳ Trước kia liền bởi vì vô ưu đại chiến Thiên hàng tai bay vả gió từ không ít tộc nhân Lần này La Tuyên nói muốn giúp bọn họ bố trí đại trận Nhất thời để cái kia tiểu tộc tộc trường suýt chút nữa nhạt hôn mê Thậm chí đều cho La Tuyên ship đặt cái bài vị Dùng để tế bái Đinh nhạc mấy người thấy La Tuyên bố trí đại trận cũng bất quá đơn giản đại trận Cũng không phải tiệt giáo bí mật bất truyền Vì lẽ đó cũng không hề nói gì Hơn nữa là tuyên muốn bố trí xong đại trận này Nhưng là không có mấy năm không được Đinh nhạc thấy này thế là cũng không có ở lâu thêm Lại trở về tu bổ đại địa công nhân làm vệ sinh cương vị trên Bất quá cái này việc nhưng là cực phí pháp lực Cho dù đinh nhạc pháp lực thâm hậu Cũng chỉ có thể chống đỡ cách mấy ngày liền muốn tu hành khôi phục pháp lực. Không phải vậy Đinh Nhạc nhưng cũng không dám tùy tiện tiêu hao pháp lực không tại hoàn chỉnh trạng thái ở trên mặt đất hồng hoang lắc lư. Như vậy quá nguy hiểm rồi. Sau 3 ngày, Đinh Nhạc tìm một chỗ thung lũng bắt đầu khôi phục pháp lực. Kim tiên cấp pháp lực tuy rằng thân hậu, nhưng tiêu hao khôi phục lại cũng là rất chậm. Nhưng lúc này thiên địa linh khí vẫn tính đầy đủ Nhưng là không lớn bao nhiêu vấn đề Nhân cơ hội này, Đinh Nhạc tiến vào thiên địa tháp nổi Bắt đầu xử lý những kia núi đổ đá tảng Linh khí sung túc thậm chí còn có tàn tạ linh mạch ở núi đổ Đinh Nhạc Đều đem chúng nó luyện chế thành một kiện kiện pháp bảo phôi thai Có ngọn núi hình, có thạch ấm hình Như vậy những này vôi thai là có thể to nhỏ biến hóa. Đinh nhạc vì thế chuyên môn lại lấy ra rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế một cái không gian pháp bảo. Một tòa chín tầng thạch tháp. Bên trong không gian không nhỏ. Kim tiên cấp đinh nhạc đối với không gian chi đảo vẫn có rất lớn hiểu rõ. Luyện trí lên như vậy không gian pháp bảo nhưng là không sai. Này bảo tháp đinh nhạc liền dùng để chứa những này phôi thai Dựa theo không đồng cấp biệt Phân loại đặt ở không giống tháp tầng bên trong Hơn nữa Đinh nhạc trên người cách khác linh tài Thu hoạt linh thảo Linh quả loại hình đồ vật cũng đều bảo tồn ở trong đó toa bảo tháp này thành đinh nhạc bảo khố Lưu ly cổ thiên tháp lấy đinh nhạc thủ đoạn này bảo thác cấp bậc nhưng là sắp đến rồi hậu thiên linh bảo cấp bậc, ngoại trừ chữa chỉ địa mạch. Đinh nhạc chủ yếu chính là tìm mấy người tộc bộ lạc nhỏ thuyết phục bọn họ di chuyển hội thu thành đại bộ lạc hoặc là cho bọn họ bố trí hộ tộc trận pháp xuất phát từ một ít rất cân nhắc khác. Đinh nhạc đối với nhân tộc bộ lạc vị trí đều sử dụng cản sơn tiên Đem người tộc vị trí địa thế đều cho nâng cao. Hình thành từng mảng từng mảng cao nguyên. Như vậy hành động vẫn kéo dài ngàn năm. Tiệt giáo đông đảo kim tiên đều vì này thu hoạt rất nhiều công đức. Mặc dù có chút mệt nhọc. Nhưng tiệt giáo rất nhiều kim tiên nhưng là không hề lời oán hận. Hứng thú đắt đỏ. Ngày hôm đó... Đinh nhạc chính đang vì là một nhân tộc bộ lạc bố trí đại trận Đột nhiên cảm thấy trên người đồng tâm minh ngọc nóng lên Ánh sáng lấp lóe Tiếp theo liền nghe được la tuyên sốt ruột âm thanh Sư Hương đi mau có cách đại vu đánh tới Ngàn năm qua Đinh nhạc mấy người hành vi cũng chọc rất nhiều phiền phức Vu yêu hai tộc đều nhìn tiệt giáo mọi người có chút không quen Nhưng bởi vì tiệt giáo mọi người tu vi đều là kim tiên Nhưng cũng không có đến đồng thủ mức độ Dù sao tiệt giáo mọi người hành vi cũng không có gây trở ngại đến vu yêu hai tột Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào? Đinh nhạc liền vội vàng hỏi Này đại vu đã phát điên đi mau Lúc này Đinh Nhạc đã có thể xa xa có thể nhìn thấy một đảo hỏa hồng độn quang cấp tốt bay tới. Mà phía sau, mơ hồ có một vị cao tới mười mấy trưởng bóng người ở nhanh chân truy đuổi. Thân ảnh kia mặc dù là ở trên mặt đất chạy bộ truy đuổi, nhưng một bước nhưng là vượt qua giải núi. Tốc độ không có chút nào tất đồn quang chậm. Đinh Nhạc thấy này, vội vã cho hàm chi tiên thạch cơ phát đi tin tức. Nhất lên đồn quang biến mất ở tại chỗ Chuyện gì xảy ra Cùng hảm chi tiên hai người hiệp sau hàm chi tiên liền vội vàng hỏi đại vu Nhưng là không dễ chọc Còn không biết trước tiên đi cùng la tuyên sư để hiệp đi Đinh nhạc cũng là kiến thức nửa vời Bất đắc dĩ nói vu yêu cường giả hắn vẫn luôn là tránh mà không gặp Sợ này nhưng là không thể không đối mặt Bất quá chốc lát, La Tuyên đổn quang liền ló lên mà tới, hiện ra thân đến. Bất quá hắn giờ phút này nhưng là có chút chật vật. Hỏa hồng đảo bào nhăn nhăn nheo nheo, tóc tai bồ sù, khí tức đều có chút mất ồn. Chuyện gì xảy ra? Không có sao chứ? Đinh nhạc liền vội vàng tiến lên đưa cho La Tuyên mấy hạt chính hắn luyện chế đan dược. La Tuyên cũng không khách khí Tiếp nhận đan dược liền nuốt xuống Nhanh chóng nói rằng Không có quá đáng lo Sư quyền Ta vừa nãy cứu một con chim Cái kia đại vô đã phát điên Đuổi theo ta mánh đánh Cái gì điều Yêu tộc người Hảm chi tiên cau mày nói La Tuyên lại nói Không phải yêu tộc người Trên người hắn không có thiên đình tiêu ký Là một con kim sĩ đại bàng điêu Ta nhìn có chút bất phàm Kim sĩ đại bàng điêu Đinh nhạc xứng sờ Trong đầu không khỏi hiện ra hậu thế Một con lừng lấy có tiếng chim lớn Lúc này Là tuyên hắn vạn nha ấm Bên trong một bên vứt ra Một con cao mấy trưởng đại chim lớn Nhưng là kim sĩ côn đầu Tinh tình báo mắt Một thân kim sĩ hàn quang sao hiện Ánh sáng không ngừng Bất quá giờ phút này chỉ kim sĩ đại bàng Nhưng là hôn mê bất tỉnh Trên người rõ ràng chịu đến trọng thương Xử lý hắn như thế nào Là tuyên hỏi Đinh nhạc hơi khó xử Nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện Xa xa từng tiếng vang lớn xuất hiện Tiếp theo một bóng người do xa tiếp cận Bất quá trong trước mắt liền đến trước mắt Thả xuống con kia điểu dám cướp ta đồ ăn Này đại vô thân cao mười mấy trượng Cao tỏ khôi ngột Thân mang ra thú y Tay cầm búa lớn Thanh âm nói chuyện chấn động thiên địa Sầm sầm vang vọng Đồ ăn Đinh nhạc có chút té xỉu Này con đại bằng nếu như đúng là vị kia Như vậy hắn theo hầu ở toàn bộ hồng hoang bên trong đều là số một số hai Dĩ nhiên có người muốn ăn hắn Sao ra là không được Đinh nhạc vội la lên Vị đại ca này Này chim lớn theo hầu bất phàm Nhưng là ăn không được Nếu không chúng ta sư huyên để cho ngươi đánh vài con man thú ăn thế nào Không được Ta đổi này điểu mấy trăm năm chính là muốn ăn hắn. Đại vu từ chối. Mia nó. Đinh nhạc có chút không nói gì. Vì ăn một con chim đuổi mấy trăm năm ngươi cần thiết hay không? Đem ra. Đại vu nhưng là không kịp đợi. Vì này con điểu hắn đã đói bụng rất lâu. Đinh nhạc mấy người nhìn nhau. Là tuyên có chút bất đắc dĩ. Hảm chi tiên cùng thạch cơ nhưng là có chút không muốn gây phiền toái Ta đinh nhạc có chút khó sinh, không biết nên nói như thế nào Không nắm, muốn chết Đại vu không kịp đợi Nhìn thấy trước mắt mấy tên tiểu tử nơ Ú, vinh, uy, uy, uy, nhanh nhó nắm Không khỏi giận dữ Tiến lên chính là một bước dài Búa lớn đánh xuống, cùng nói cẩn thận thời gian so với hơi trễ thật không tiện các vị.